Trần Minh trên mềm cười, nhìn Bạch Diệp Trì đang ngủ ngon trong lòng ngực mình. Anh ân cần ém mẹn lại cho cô. Đến bây giờ mới lấy điện thoại ra nhắn một tin. Dung Thành Dung Thành là thành phố trực thuộc tỉnh Thục Xuyên, nên đương nhiên nó là thành phố lớn nhất và phồn hoa nhất ở cả Thục Xuyên, thậm chí là cả khu vực Tây Nam. Ở Thục Xuyên thì có vô số người giàu, cũng có vô số thế lực, vô cùng phức tạp. Nhưng người ở Thục Xuyên công nhận có vài thế lực lớn không nên trêu chọc. Nhà họ Đường và nhà họ Dương ở Thục Xuyên. Trong thế giới ngầm thì có mấy người bùi đông lai, còn về các xí nghiệp lớn ở Thục Xuyên thì không thể không kể đến triệu đông thăng. Nhưng cũng chính vì Thục Xuyên có thị trường khổng lồ nên người đến Thục Xuyên để kiểm trác nhiều vô số kể. Cứ giam 3 ngày là xuất hiện đầu ra thêm một người giàu có. Thế nên Dung Thành ở thuộc Xuyên chẳng thiếu người giàu. Giờ phút này, tại cổng của một trụ sở cao cấp, tên là trụ sở Đông Lai, có mấy người đang đứng đợi. Nếu có người nhận ra người đang đứng sốt sáng đợi ở cổng, thì chắc chắn sẽ thấy kinh hãi. Người nọ mặc một bộ đồ màu rộng thình. Hắn chính là nhân vật hô gọi gió ở thế giới ngầm Dung Thành, Bùi Đông Lai. Mấy ngày gần đây, Bùi Đông Lai đã ra tay trực diện với nhân vật nổi tiếng đã lâu trong thế giới ngầm là Tôn Trác Phi. Tuy hai thế lực chỉ ngầm đấu với nhau, cũng toàn giải quyết theo quy tắc của thế giới ngầm. Nhưng những nhân vật tầng thượng lưu của Dung Thành thì đều hiểu rõ chuyện này như lòng bàn tay. Tôn Trác Phi thua rồi, thua một cách khá triệt đẻ. Thậm chí Tôn Trác Phi còn rụt cổ luôn trong địa bàn cũ của mình, không dám ra ngoài hoạt động. Thế nên dù là nhà họ đường hay là nhà họ giường thì cũng đều cử người tới tiếp xúc với Bùi Đông Lai. Những phe cánh như Bùi Đông Lai vô cùng cần thiết. Hơn nữa, những gia tộc lớn thật sự như họ cần có thế lực mạnh mẽ như thế chống lưng. Lúc này, Bùi Đông Lai đã đứng ở đây đợi người từ sớm. Trong bộ dạng sốt sáng của hắn có vẻ như đang đợi một người rất quan trọng. Trong một phòng riêng cực kỳ trang nhã của trụ sở Đông Lai, bây giờ đã có vài người ngồi. Bọn họ đều là những nhân vật gạo cội Ở Dung Thành Nhân vật cấp cao của nhà họ Đường Đường Vân Long Nhân vật cấp cao của nhà họ Dương Dương Ngọc Hằng Còn có vài tổng giám đốc của mấy xí nghiệp lớn Ở Dung Thành Mọi người nói xem Cậu Trần mà Bùi Đông Lai nói rốt cuộc là ai Người được Bùi Đông Lai tôn kính như thế này Không có nhiều đâu Đúng vậy Trước đây tôi cũng đã từng nghe ngóng Chắc cậu Trần này chính là người đứng sau Bùi Đông Lai mọi người thử nghĩ xem Bùi đông lai mới tới Dung Thành được bao lâu ấy vậy mà trong thời gian ngắn ngủi hắn đã có thể đứng vững ở Dung Thành hơn nữa bây giờ còn ép nhân vật kiệt xuất như tôn Trác Phi không dám xuất đầu lộ diện trong giới của mình chắc chắn người đứng sau kẻ thế này phải có thế lực cực kỳ kinh khủng đúng vậy tôi còn nghe nói tổng giám đốc triệu còn đích thân đi đón triệu Đông thằng cũng quen biết cậu trần này à Mấy người có mặt trong phòng đều kinh ngạc, ai nấy đều đang tự hỏi. Suốt cuộc, người mà Bùi Đông Lai gọi là cậu Trần lại còn bảo bọn họ tới để cùng dùng cơm trưa là thần thánh phương nào. Nhưng nói thế nào, thì hiện nay Bùi Đông Lai đã là nhân vật hô mưa gọi gió ở Dung thành, cho dù là cấp cao của nhà họ đường hay nhà họ dường, cũng không dám trêu chọc vào Bùi Đông Lai, chứ đừng nói là người đứng sau lưng hắn. Tầng 11 giờ trưa, Một chiếc xe MPV dừng trước trụ sở Đồng Lai Bùi Đông Lai lập tức bước nhanh tới mở cửa xe Chậu đông thằng cũng bước xuống xe từ ghế phụ lái Cậu chẳng Bùi Đông Lai vội đưa tay che trên đỉnh xe Mấy người đi theo Bùi Đông Lai Đầu cung kính đứng ở đó Không dám nói chuyện Vì bọn họ đã theo Bùi Đông Lai nhiều năm Cho dù không biết Trần Minh chết Thì cũng nhận ra Anh chắc chắn là một nhân vật lớn Chỉ là trong lòng bọn họ nghi ngờ Sao người khiến cả đại ca của bọn họ và chủ xí nghiệp lớn như trậu đồng thằng cũng phải cung kính mà lại ăn mặc giản dị đến thế? Nếu anh không bước xuống từ chiếc xe này thì bọn họ thật sự khó mà tin được một người bình thường như thế này mà lại có thân phận khủng khiếp đến vậy. Đồng Lai, Chủ tịch triệu, làm phiền hai người rồi. bùi Đồng Lai và trậu đồng thằng vội lắc đầu. Cậu Trần, đi thôi, đã chuẩn bị phòng riêng rồi. Còn có thêm vài người bạn dung thành nữa. Họ đều muốn làm quen cậu. Hôm nay tôi cũng gọi bọn họ đến luôn. Trần Minh Trước gật đầu, không để ý gì. Được rồi, xử lý chuyện tôn trác phi thế nào rồi? Haha, <cười> cậu Trần, cậu yên tâm. Bây giờ lão già đó không dám ngang ngực trước mặt tôi nữa rồi. Ông ta đã bị tôi dạy một bài học nhớ đời, giờ ngoan ngoãn hơi nhiều. Trần Minh Trước gật đầu, sau đó đi vào trong. Lúc cửa phòng mở ra, Những người bên trong đều nhìn về phía người đi vào Một chàng trai trẻ cực kỳ bình thường những lúc này Mấy người đều đứng dậy Ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người Trần Minh Chết Như thể muốn tìm trên người anh Một điểm sáng nào đó Bùi đông lai đi thẳng tới ghế chính Rồi cao gây ra Cực kỳ cung kính nói Cậu Trần Mời ngồi đây Trần Minh Chết gật đầu Anh cũng không thèm nhìn đám người này Mà đi thẳng tới ghế chính rồi ngồi xuống Bây giờ, bùi đông lai vội cười giới thiệu. Cậu Trần, những vị này đều là bạn bè ở Dung Thành. Vị này là người của nhà họ đường. Giới thiệu sơ qua, Trần Minh Chết đầu gật đầu với từng người. Những người ở đây đều nhận ra chàng trai trẻ trông có vẻ bình thường này, không đơn giản chút nào. Người có thể bình tĩnh đến mức độ này, thậm chí còn khiến bùi đông lai và triệu đông thắng cung kính đến vậy, thì sao có thể là người bình thường được. Mà lúc này, Bạch Diệp Trì cũng đã gần như tham quan hết công ty rượu thuộc xuyên rồi Lục tiểu ba đi cùng cô suốt cả hành trình Hơn nữa vì đã sớm nhận được lời dặn dò của Triệu Đông Thăng nên đã chuẩn bị một nghi thức nghênh đón đơn giản Chủ tịch Bạch buổi trời chúng ta dùng cơm ở nhà ăn nhân viên Cô thấy thế nào? Các thầy ủ rượu của bọn tôi đều ăn ở đó Đến lúc đó cũng tiện giao lưu với chủ tịch Bạch Bạch Diệp Trì gật đầu ngay Được ạ Trước đây tôi nghe nói, nhà ăn của rượu thục xuyên là số sách. Vừa hay hôm nay có dịp, tôi nhất định phải thử mới được. Lục tiểu ba gật đầu, sau đó dẫn cô tới nhà ăn nhân viên. Tuy nói là ăn ở nhà ăn nhân viên, nhưng họ đã sắp xếp từ trước rồi. Những người ăn ở đây hôm nay đều là thầy ủ rượu có tay nghề. Hơn nữa, những thầy ủ rượu này nghe nói, hôm nay sẽ có một cô chủ tịch chi nhánh xinh đẹp tới khảo sát, thì cũng vô cùng phấn khích. Hơn nữa, họ nghe nói, Cô chủ tịch Bạch Diệp Chi xinh đẹp này lại ăn cơm cùng bọn họ nên thấy cô rất hòa đồng. Từ sớm đã sắp xếp đợi cô ở nhà ăn rồi. Bạch Diệp Chi vừa dùng cơm, vừa trao đổi với những thầy ủ rượu này thì cảm thấy tương lai của thanh tuyển Mỹ Tiểu vô cùng sáng lạn. Sau bữa trưa thì cô cùng với những thầy ủ rượu này tới cơ sở ủ rượu. Ở đây, Bạch Diệp Chi được làm quen với các thiết bị ủ rượu cỡ lớn Điều này đã cho cô một gợi ý rất quan trọng Về việc xây dựng tương lai của rượu thanh tuyền. Cô hạ quyết tâm Phải nói bố dẫn các thầy ủ rượu Của công ty mình đến đây Để tham quan học tập Lúc Bạch Diệp chi tham quan xong Thì cũng đã 5 giờ chiều rồi Cô thầm nói không xong rồi Dù sao thì cô cũng đã rất lâu Không gặp bạn thân của mình rồi Hơn nữa cô cũng đã đồng ý Không tới muộn trong tiệc sinh nhật của cô ta Mình chết Anh đang ở đâu thế? Anh đang đứng dưới tòa nhà công ty rượu thu xuyên. Em mau xuống đây đi. Anh thấy 5 giờ rồi này. Em nói tiệc sinh nhật cô bạn thân kia của em bắt đầu lúc 6 giờ mà, phải không? Ừ ừ, em biết rồi. Em xuống ngay đây. Cô cũng không kịp chào hỏi những lãnh đạo cấp cao khác của công ty, chỉ kịp chào lục tiểu ba một tiếng rồi xuống lầu ngay. Khách sạn quốc tế Vạn Hồng là một khách sạn vượt 5 sao ở Dung Thành Khách sạn quốc tế Vạn Hồng là sản nghiệp của nhà họ đường ở Thục Xuyên. Bình thường chỉ có những người giàu có quyền quý mới có thể tổ chức tiệc sinh nhật ở đây. Từ Phan Phán đang ngồi ở ghế chính, hôm nay là sinh nhật của cô ta. Như Bạch Diệp Trì nói, thì cô ta là bạn thân nhất thời đại học của cô, nhưng chưa học xong đại học thì đã ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu để về giúp đỡ gia đình. Lúc học đại học, Từ Phan Phán là một người cực kỳ thích, thấy sang bắt quảng làm họ. Một nguyên nhân rất quan trọng để cô ta kết bạn làm thân với Bạch Diệp Tri là lúc đó Bạch Diệp trì được rất nhiều cậu ống theo đuổi. Thời đại học, Bạch Diệp Tri là hoa khôi của khoa, thậm chí là hoa khôi của trường. Ngay đến cả bạn trai hiện tại của từ phán phán, người đàn ông bao cả đại sảnh khách sạn quốc tế vạn hồng để tổ chức sinh nhật cho cô ta cũng từng là người theo đuổi Bạch Diệp trì thời đại học. Nhưng sau này, anh ta và từ phán phán cùng ra nước ngoài tiếp nhận đào tạo chuyên sâu nên mới thành đôi từ phán phán mới về nước cách đây không lâu vừa hay chúng dịp sinh nhật của cô ta nên cô ta muốn mời cô bạn từng thân Bạch Diệp Chi tới tham gia tiệc sinh nhật của mình vừa hay để cô xem bây giờ cô ta sống sang chảnh thế nào quan trọng hơn là từ phán phán nghe nói Bạch Diệp trì đã kết hôn 3 năm rồi lúc học đại học Từ phán phán cực kỳ ghen tị với bạn thân của mình, nên cô ta luôn theo dõi cô. Đương nhiên cô ta cũng nghe ngóng được chồng của Bạch Diệp Trì là một thằng ở rề không ra gì, còn nghe nói là Bạch Diệp Trì luôn nuôi chồng. Trong lòng cô ta đắc ý lắm, nên mới cố tình gọi điện mời Bạch Diệp Trì, còn dặn dò cô nhất định phải dẫn chồng tới. Thêm vào đó, cô ta còn cố ý mời rất nhiều bạn học thích Bạch Diệp Trì thời đại học. Cô ta làm tất cả chỉ bởi vì muốn thể hiện mình vượt trội ở tiệc sinh nhật của mình lòng đố kỵ của phụ nữ đáng sợ như vậy đấy lúc này Trần Minh Chết và Bạch Diệp Trì vừa xuống taxi Bạch Diệp Tri nhìn kỹ tin nhắn trong điện thoại khách sạn quốc tế vạn hồng đúng là ở đây rồi Minh Chết chúng ta vào trong thôi Trần Minh Chết gật đầu suốt dọc đường Bạch Diệp Trì đều kể với anh cô bạn thân tử phán phán này đối xử tốt với cô như thế nào lúc còn đi học giúp cô ngăn cản bao nhiêu người theo đuổi rồi đủ thứ nữa tóm lại là cô không hề nói một điểm không tốt nào về cô ta khiến Trần Minh chết cũng muốn gặp thử cô bạn thân tốt bụng của vợ mình ra sao anh theo sau bạch Diệp trì, hai người cùng bước vào khách sạn quốc tế Vạn Hồng cực kỳ xa hoa này phán phán chẳng phải cậu nói là Diệp trì cũng đến tham gia sinh nhật cậu à sao đến giờ còn chưa thấy người đâu thế đúng thế Tôi nghe nói, bây giờ Diệp Trì cũng đã trở thành chủ tịch của tập đoàn nhà bọn họ rồi. Giỏi thật chứ? Còn phải nói, Diệp Trì thì đương nhiên là giỏi rồi. Là người đẹp nhất khoa chúng ta lúc xưa mà. Cậu ấy là nỗi thần của tôi đấy. Tôi nỗ lực nhiều năm qua, đều là vì đợi cậu ấy. Vì buổi tiệc chưa bắt đầu, nên các bạn học tới tham gia tiệc đều bắt đầu bàn luận với nhau. Ngay đến cả các cậu ấm đại gia mà từ phán phán mời tới, cũng đang nghe ngóng thử xem Bạch Diệp Trì mà bọn họ nói suốt cuộc là người đẹp phương nào. Sau khi nghe đủ lời giới thiệu, thì mấy cậu chủ đều xoa tay, suy nghĩ thử xem chút gặp người đẹp thì phải thể hiện thế nào. Nghe bọn họ bàn luận xôn xao, trong lòng từ phán phán cười khẩy, đám người này cứ nghe tới Bạch Diệp Trì là mắt sáng cả lên, nhưng họ không biết Bạch Diệp Trì đã lấy chồng rồi, hơn nữa còn lấy một cái tầm thường ăn bám. Chắc mấy người biết sẽ thấy kinh ngạc lắm nhỉ Phán phán Cô như vậy là không tốt đấy nhé Bên cạnh có cô bạn xinh đẹp thế Sao không giới thiệu cho tôi sớm chút Đúng lúc này Một chàng trai trẻ khôi ngô cao lớn Chậm rãi cười hỏi từ phán phán Từ phán phán nhìn thấy chàng trai Phong độ ngời ngời này Thì lập tức tỏ ra khó xử giải thích <cười> Anh Trương Cái này thì phải dựa vào bản lĩnh của anh rồi Bạn thân của tôi là một cô gái rất kiêu ngạo. Với lại tôi nghe nói, cậu ấy đã kết hôn rồi. Hôm nay còn dẫn chồng đến tham gia tiệc nữa. Gì cơ? Không thể nào. Nữ thần Diệp Chi lấy chồng rồi à? Sao tôi không biết? Hồi nữa, tạm thời tôi còn chưa tìm ra ai có thể xứng đôi với nữ thần Diệp Chi cả. Đúng vậy, tôi phải xem thử người nào có khả năng chinh phục được nữ thần của tôi. Chuẩn. dù thế nào thì cối cũng là nữ thần của tôi nếu người đàn ông kia không ra gì thì tôi không đồng ý đâu <cười> muốn tán đổi nữ thần diệp chi thì phải có sự đồng ý của mọi người mới được chút nữa tôi phải nhìn kỹ xem là cậu chủ nhà nào nghe những lời bàn luận này từ phán phán lại cười e <cười> là mọi người phải thất vọng rồi tôi nghe nói chồng diệp chi tới ở rể đó suốt ngày ăn không ngồi rồi trước đây là một chiếc bảo vệ quen Bây giờ thì còn ăn bám Diệp Chi của chúng ta nữa Tôi thật không biết Diệp Chi nghĩ sao nữa Gì cơ? Có chuyện như thế à? Đúng lúc này, cờ đại sành khách sạn mở ra Một cô gái xinh đẹp mặc một bộ đồ công sở chuyên nghiệp Khí chất xuất thần xuất hiện Diệp Chi, bên này nè Phải nói là Bạch Diệp Trì vừa xuất hiện Đã thu hút rất nhiều ánh nhìn Nhưng cô cũng không để ý nhiều cô vừa nhìn thấy từ phán phán vẫy tay với mình thì kéo trần minh chết bước tới ngồi bên cạnh từ phán phán trần minh chết nhìn ánh mắt hình viên đạn của đám đàn ông xung quanh nhìn mình thì chỉ biết méo mặt cô vợ này của mình quá xinh đẹp đi từ đâu cũng trở thành tiêu điểm cả chẳng mấy chốc mà từ phán phán đã thân thiết kéo tay bạch diệp chi đây là bạn thân nhất thời đại học của tôi bạch diệp chi tôi không nói dối đúng không Diệp Chi là hoa khôi của trường chúng tôi đấy nhé Xinh đẹp không? Ha ha ha Trong buổi tiệc này có rất nhiều bạn học đại học Cũng có rất nhiều cậu chủ nhà giàu cao tiếng ở Thục Xuyên Ngay từ phán phán giới thiệu Thì đều tập trung nhìn Bạch Diệp Chi Chào mọi người Tôi là Bạch Diệp Chi Bạch Diệp Chi nói rất ít Xong cô xoay người nhìn Trần Minh Chiết Đang cười mỉm ngồi bên cạnh mình Rồi giới thiệu Đây là chồng của tôi Trần Minh Chiết Phụt! Nghe Bạch Diệp Trì giới thiệu thì có một chàng trai đang uống nước ép bị sặc phì ra, vẻ mặt khó tin. Diệp chi Cậu kết hôn thật rồi à? Có lấy thằng nhà quê ngơ ngác này á? Rõ ràng, anh chàng này là người từng điên cuồng theo đuổi Bạch Diệp Trì, nhưng nhìn cách ăn mặc thì dường như anh ta cũng làm ăn không ra gì. Cho dù là thế, thì anh ta cũng ăn mặc ổn hơn Trần Minh Chết rất nhiều. Ừ, Bạch Diệp Trì... Chi... ừm rồi gật đầu Lúc đó rất nhiều anh chàng quen biết Bạch Diệp Trì đều tỏ ra sừng sốt Ai nấy đều nhìn Trần Minh Chiết Bằng ánh mắt muốn giết người Ánh mắt đó dường như muốn hỏi Trần Minh Chiết là Anh dựa vào đâu mà cưới nữ thần Thời đại học của chúng tôi Còn Trần Minh Chiết thì vẫn thả nhiên trước mọi chuyện Anh không hề có hứng thú gì Với những buổi tiệc tùng thế này Nhưng rất nhanh Nhiều người tới làm quen với Bạch Diệp Trì Dù sao trong bữa tiệc này Còn có rất nhiều cậu chủ ở Thục Xuyên. Bọn họ thấy người đẹp tuyệt sắc thế này thì nào chịu ngồi yên. Còn về việc cô đã kết hôn thì đó chẳng phải là chuyện gì lớn đối với bọn họ. Trong mắt bọn họ chỉ có người đẹp, không cần biết người đẹp đã kết hôn chưa. Xin chào cô Bạch Diệp Chi. Tôi là Lâm Đức Hồng, nhà bán dược phẩm, rất vui được làm quen với cô. Cô Bạch Diệp Chi thật sự rất xinh đẹp. ngài nói, Phan Phan có một cô bạn thân rất đẹp. Hôm nay đã được gặp rồi. Đúng vậy, cô Diệp Trì quả thật quá xinh đẹp. Tôi là Vương Ninh Quốc, vừa tốt nghiệp MIT trở về nước. Rất vui được quen biết cô. Sau đó họ thì nhau tự giới thiệu, đủ lời khen ngợi dành cho cô. Bạch Diệp Trì nghe mà xấu hổ đỏ ca mặt. Cũng chính vì vậy mới khiến lòng người thấy bất bình. Một người đẹp tuyệt sắc thế này sao lại bị cái thằng nhà quê đần độn ngồi bên cạnh kia lừa mất thế? Đám người tự giới thiệu mình này đều là cậu ấm giàu có nổi tiếng của Thục Xuyên. Có anh ra cảnh hiền hách lắm, nói là tự giới thiệu, nhưng thật ra là thể hiện ra cảnh hùng hậu của mình trước mặt Bạch Diệp Chi mà thôi. Đám người này cũng chỉ lạnh lùng liếc Trần Minh Chiết ngồi bên cạnh một cái, hoàn toàn không xem anh ra gì. So với cô gái xinh đẹp như Bạch Diệp Chi, thì Trần Minh Chiết thật sự quá tầm thường. Cô Bạch Diệp Chi, tôi là Trương Thành Long. Mời cô một ly. Tôi cạn trước nhé. lúc đám người này tự giới thiệu cũng gần xong, một chàng trai tóc vuốt cao bóng loáng, thân hình cao lớn mặc một bộ đồ vest hàng hiệu tay đào trước đồng hồ trị giá lên đến mấy trăm nghìn tệ toàn thân toát ra khí chất phú quý xuất hiện anh ta mỉm cười đứng dậy uống cạn ly rượu vàng của mình mà lúc này Bạch Diệp Trì thấy hơi khó xử không phải cô không biết uống rượu mà là cô không muốn uống với đám người lạ này mà Bạch Diệp Trì cũng không ngốc đám cậu ấm này ai nấy đều đứng lên giới thiệu thân thế gia cảnh hoàn toàn không xem chồng mình ra gì chỉ riêng điểm này thôi đã khiến cô cực kỳ khó chịu diệp chi cậu ngơ ra đó làm gì thế anh trương đang mời rượu cậu đấy anh ấy cực kỳ hiếm mời rượu người khác đó nha cậu phải thấy vinh hạnh chứ cậu mau uống một ly đi lúc này từ phán phán ngồi bên cạnh vội dục vừa nói vừa thúc thúc tay bạch diệp chi hiếm khi mời rượu thấy vinh hạnh Trần Minh Chết ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày. Thật ra lúc Bạch Diệp Trì kể về cô bạn thân đại học này thì Trần Minh Chết đã thấy cô bạn này cũng quá tốt rồi. Trong lòng anh cũng chờ mong để được gặp mặt. Nhìn biểu hiện của cô ta từ lúc hai người bước vào tới bây giờ thì anh đã đoán ra cô bạn thân của vợ mình không phải là người tốt gì cho Cam. Mà lúc này mấy cậu ấm vừa nãy tranh thủ tự giới thiệu thể hiện thân phận và gia cảnh kia đều thấy hơi ngượng ngùng ở Dung Thành có rất nhiều cậu chủ giàu có họ cũng chia xa thành nhiều loại còn Trương Thành Long vừa đứng lên mời rượu này thì là đầu đàn trong giới cậu ấm ở Dung Thành đương nhiên ra thế tốt hơn những người trước đó rất nhiều tất nhiên là lúc anh ta lên tiếng thì đám người còn lại đều im bặt, vì họ sẽ không dại mà đắc tội nhân vật thế này chỉ vì một cô gái Bạch Diệp Trí thấy khá bối rối trước tình cảnh này Cô quen tính nhìn sang Trần Minh Chết đang ngồi ăn bánh ngọt và quả hạch. Cô biết anh không hề quan tâm đến những chuyện này. Dù sao thì trước đây anh cũng không tham gia những buổi tiệc tùng thế này. Nếu mà có đi thì cũng chỉ là đi cho đủ đầu người thôi. Nhưng lần này Bạch Diệp Trì không muốn như vậy. Trần Minh Chết là chồng cô. Cô nói anh thế nào cũng được nhưng cô không cho phép người khác khinh thường anh. Xin lỗi, hôm nay tôi thấy không khỏe. không uống rượu được. Trương Thành Long vừa đặt ly rượu xuống, nghe câu nói này của cô thì mặt biến sắc. Diệp Chi, sao cậu có thể như vậy được chứ? Mình không biết phải nói gì với cậu luôn ấy. Anh Trương được xem là cậu ấm hạng nhất ở cả đất Dung Thành này đấy. Không biết có bao nhiêu cô gái muốn nhảy vào lòng anh ấy đâu. Anh ấy thích cậu, có hứng thú với cậu, là vinh hạnh của cậu. Sao cậu có thể như vậy được chứ? Nếu cậu không khỏe thật, thì uống ít lại chút. Thể hiện thành ý thì anh trường cũng sẽ không trách cậu đâu Mình rót cho cậu Vừa nói Từ phán phán vừa vội rót cho Bạch Diệp Trì Một ly rượu vàng đặt trước mặt cô Ánh mắt có vẻ trách móc Phán phán Đâu phải cậu không biết mình đã kết hôn Cậu có ý gì đây Lúc này Bạch Diệp Trì nhìn từ phán phán Đặt ly rượu vàng trước mặt cô Thầm kinh ngạc trong lòng Nhưng hơn hết là khó có thể tin được Có ý gì? Diệp tri cậu có biết cậu Trương là ai không? Cậu có biết nhà cậu Trương kinh doanh ngành nghề gì không? Sài nghiệp ở Dung Thành lớn thế nào không? Diệp Chi, cậu Trương người ta chỉ mời cậu một ly rượu Cậu cũng không uống Cậu muốn chọc mình tức chết sao? Lúc này, từ phán phán nhìn Bạch Diệp Trì tức giận Thì cũng hơi giận dữ Nhưng trong lòng cô ta lại thầm cười lạnh Bạch Diệp tri đồ đĩ thỏa Nhìn thấy rồi chứ bây giờ cô đã bị trương thành lòng nhìn chúng hôm nay cô không chạy thoát được đâu <cười> cô cho rằng mình xinh đẹp thì có thể không coi ai ra gì à chờ xem cô còn tưởng rằng đây vẫn là đại học tất cả mọi người vẫn đều xoay quanh cô hả khi nghe những lời này bạch diệp trì dường như có hơi không dám tin nhìn bản thân thời đại học của mình sau khi ra nước ngoài du học trở về sẽ thay đổi lớn như vậy sao hay là trước đây Cô thật sự chưa từng nhìn rõ bộ mặt thật của bạn thân Cô đã nói rất rõ ràng mình đã có chồng Vậy sao cô ta vẫn còn cố ý tác hợp cô với cậu Trương gì đó như vậy Lúc này cô nhìn bạn thân thời đại học đã không còn cảm giác vui mừng khi đã lâu không gặp như trước đó nữa Càng nhiều hơn chính là thất vọng Haha Diệp trì à Nếu cô không thể uống rượu Vậy uống chút nước trái cây tượng trưng đi Trương Thành Long cười nhạt nhưng vẫn không chịu buông tha trương thành long anh ta cũng coi như là nhân vật có thế lực có máu mặt trong giới chưa người phụ nữ nào bị anh ta nhắm trúng mà thoát được cả tuy rằng có thể quá trình sẽ gặp khó khăn chắc chờ một chút nhưng chính quá trình nhiều vậy lại khiến anh ta càng thấy thú vị hơn giờ đây trương thành long đã hết hứng thú với loại phụ nữ chỉ cần vẫy tay một cái là nhào tới riêng kiểu báu vật tuyệt vời đã kết hôn nhiều bạch diệp trì lại xuất hợp gu của anh ta. Hơn nữa, thái độ hết sức lạnh lùng của cô đối với anh ta lại càng khiến anh ta muốn chiếm hữu. "Rất xin lỗi, mong cậu Trương cứ gọi tôi là cô Bạch đi. Tôi không quen người lạ gọi tôi là Diệp Trì. Ngoài ra, tôi đã nói rồi, tôi không khỏe nên không thể uống rượu." Lúc này, giọng Bạch Diệp Trì đã hơi lạnh đi. Trần Minh Chất ở bên cạnh vẫn không nói gì, anh thật sự muốn xem thử cậu Trương này suốt cuộc muốn làm gì. Đồng thời anh cũng muốn vợ mình nhìn rõ người bạn thân này của cô ấy là người hạng gì. Ha <cười> tính cách của cô Bạch đúng là hơi lạnh lùng nhỉ. Vừa nói, Trương Thành Long vừa chậm rãi ngồi xuống. Tuy rằng đôi mắt lộ ra tia sáng lạnh lẽo, nhưng anh ta che giấu rất tốt. Ngay sau đó, Trương Thành Long đã rời mắt, nhìn về phía Trần Minh Chiết vẫn đang ngồi bên há miệng ăn uống. Anh ta thầm cười lạnh trong lòng. lúc này một loại cảm giác yêu việt vô hình khiến anh ta tươi cười hỏi không biết cậu trần đang làm gì vậy trần minh chết đang nhét bánh ngọt vào miệng nghe có người hỏi mình liền nuốt miếng bánh kia xuống sau đó còn làm ra vẻ lúng túng vì thiếu chút nữa bị nghẹn rồi trả lời họ tôi à tôi lái xe cho diệp chia nhà chúng tôi nhân tiện kiêm luôn vệ sĩ cho cô ấy vừa nói trần minh chết vừa cười ha ha nhìn những người ở đây sau đó anh lại dùng khăn giấy lau tay mình rồi tiếp tục ăn quả khô ở bên cạnh hành động này khiến cho người ta cảm thấy anh là một thằng nhà quê chưa trải sợ đời thấy trần minh chết nhiều vậy mọi người ở xung quanh không khỏi càng thầm khinh bỉ người đàn ông bạch diệp trì dẫn đến đặc biệt là từ phán phán ngồi bên cạnh cô nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay thấy trần minh chết chỉ lo ăn uống không có chút khí chất Cô ta thầm thấy mình ưu tú tới cực điểm Cho rằng Mình đã kéo được Bạch Diệp Trì Từng được vô số người theo đuổi sánh ngang với mình xuống Dẫm nát cô dưới chân Cậu Trấn Phụt Cậu Trương Anh nói chuyện thú vị thật đấy Anh ta cũng xứng được gọi một tiếng cậu sao Đâu phải ai cũng có thể gánh nổi xương hối Cho cậu chủ này Cậu Trương khách khí thật đấy Lúc này Một cô gái trẻ càng người đầy hàng hiệu ngồi cùng bàn với Trương Thành Long lập tức phụt một tiếng bật cười còn cố ý của cô trang sức đang mang trên tay mình vừa nhìn đã biết có giá trị xa xỉ Trước đó, khi Trương Thành Long đứng lên mở rượu, cô ta đã thấy rất khó chịu trong lòng vì cô ta biết công việc kinh doanh của gia đình Trương Thành Long ở Dung Thành lớn như thế nào mà gia đình đã dặn cô ta phải quyến rũ Trương Thành Long sau đó tìm cơ hội hợp tác thấy Trương Thành Long chủ động bắt chuyện với một người phụ nữ đã có gia đình nên đương nhiên cô ta vô cùng bất mãn lúc này Trương Thành Long chủ động mở lời với ông chồng quê mùa của người phụ nữ kia mọi người đương nhiên hiểu được anh ta có ý gì cô Bạch tôi nói này chồng cô thực sự đã phát huy đức tính siêng năng và tiết kiệm tốt đẹp của hoa hạ đến hết mức đấy nhìn quần áo trên người chồng cô nếu ít cũng phải mất 200 tệ đến nhỉ hơn nữa cây áo chàng kia đã giặt đến mức bạc trắng rồi thật sự biết cách sống đấy cậu trương của chúng ta lại khác tôi sợ rằng chỉ đồ tất trên người anh ấy cũng có thể để cậu tròn này mang được 10 năm ha ha ha nghe vậy những người ở đây đều cười ha ha ngay cả bạn thân thời đại học từ phán phán ngồi bên cạnh bạch diệp trì cũng cười theo nghe chàng cười này sắc mặt bạch diệp trì lạnh hẳn đi Cô đưa Trần Minh chết tới dự bữa tiệc sinh nhật bạn thân cùng với mình, lại không ngờ bạn thân của mình sẽ không coi chồng mình ra gì. Hồi nữa còn cùng nhau cười nhạo chồng mình, nên Bạch Diệp Trì định đứng dậy, chuẩn bị rời đi luôn. Cô vốn chỉ muốn tới gặp bạn thân thời đại học, bởi dẫu sao đã nhiều năm không gặp như vậy, nhưng không ngờ cô bạn thân từng rất tốt bụng ấy lại trở thành như vậy, khác hoàn toàn như hai người khác nhau so với thời đại học trước kia. Nếu đã như vậy, Bạch Diệp Trí tất nhiên không cần phải ở lại đây nữa. Mà khi cô định đứng lên, lại bị một bàn tay kéo lại. đừng nóng. Sau đó, Trần Minh Chiết kéo một đĩa bánh ngọt tinh xảo tới trước mặt mình, rồi lại bắt đầu ăn. Thấy dáng vẻ này của Trần Minh Chiết, lúc này Bạch Diệp Trì mới nhớ ra, buổi trưa cô bận khảo sát trong công ty rượu Thục Xuyên, nên đã quên hỏi chồng đã ăn gì hay chưa. Cô lập tức thấy vô cùng đau lòng. Thì ra là một tài xế Đâu có, cậu Trần người ta còn là vệ sĩ nữa Vệ sĩ đó, cô biết không Kiểu mà làm chuyện ấy ấy rất lợi hại đó Tôi nhìn tướng ăn của cậu Trần đây Là biết khả năng của cậu ta không tồi rồi Ha ha ha Cô bảnh này Hay là cô nhượng lại anh tài xế kiêm vệ sĩ này cho tôi đi Đúng lúc gần đây tôi thiếu một vệ sĩ Tôi sẽ trả cậu ta một tháng 10.000 tệ Mức lương này cũng coi là không tồi ở Dung Thành rồi Lâm Đức Hồng ở bên cạnh lập tức góp lời cười nói anh ta biết hôm nay Trương Thành Long coi trọng bạch diệp chi này anh ta sẽ không có cơ hội nữa nên còn không bằng nhân cơ hội này đứng cùng phe với Trương Thành Long nói không chừng sẽ kiếm trác được gì đó hết cách rồi đây chính là suy nghĩ của thương nhân ngay sau khi Lâm Đức Hồng nói xong Vương Ninh Quốc ở bên cạnh cũng lập tức lên tiếng Giám đốc Lâm như thế thì anh hơi cao kiểu rồi Nói thế nào cũng là chồng của bạn thân Phán Phán Sao có thể chỉ trả 10.000 được Như vậy đi Hay là cô Bạch để chồng cô tới công ty tôi làm việc Tôi sẽ bảo bố trả anh ta một tháng 10.000 không trăm linh một tệ Nghe vậy Người ở đây lại cười ầm lên Từ Phán Phán Hôm nay mình tới Tham gia bữa tiệc sinh nhật của cậu Không phải là để mấy người bạn của cậu cười nhạo chồng tôi Nếu cậu đã không chào đón Vậy vợ chồng mình đi ngay là được Bạch Diệp Trì thật sự rất tức giận Mặc dù em gái và mẹ mình Hay chê bai Trần Minh chết Cô cũng có thể chịu đựng Nhưng dựa vào cái gì Những người không liên quan này Lại há mùm diễu cợt chồng cô như vậy Diệp Trì Mình chỉ vì muốn tốt cho cậu Cậu nhớ lại thời đại học Chúng ta thân nhau như vậy Mình có thể hại cậu sao Ông chồng này của cậu chính là một tên vô dụng Cậu xem Anh ta chỉ biết ăn uống giống hệt như quỷ chết đói đầu thai Mặc giống như một tên ăn mày vậy. Mình thật khó có thể tưởng tượng. Trước đây cậu là hoa khôi giảng đường trong trường chúng ta. Vô số cậu chủ con nhà giàu quỷ dưới chân cầu xin được ở bên cậu. Cậu đều không thèm liếc nhìn một cái. Sao cậu lại có thể ở bên một tên quỷ nghèo thế này? Cậu biết không? Mình tổ chức bữa tiệc sinh nhật này. Phần lớn đều là vì cậu. Chuyện làm ăn của nhà cậu trường ở Dung Thành rất lớn. Giá trị con người đã sớm vượt qua cả trăm triệu. Cậu có biết... phụ nữ chúng ta cần gì nhất không bây giờ xã hội này cần thứ gì nhất đó chính là tiền Diệp Trì, cậu Trương có tiền mình nghe nói không phải khoảng thời gian trước công ty nhà cậu đang gặp nguy cơ sao chỉ cần cậu có quan hệ tốt với cậu Trương, bất cứ lúc nào cậu Trương cũng có thể chuyển cả mấy trăm triệu cho công ty nhà cậu Bạch Diệp Trì tức giận hồi lâu vẫn không nói nên lời Từ Phan Phan thật không ngờ bây giờ cậu lại biến thành người như vậy Tình cảm của chúng ta chấm dứt ở đây đi. Sau này cậu đừng nói quen biết mình nữa. Thời gian có thể thay đổi một người. Huống chi từ lúc bắt đầu, Bạch Diệp Chi đã không nhìn rõ người bạn thân này. Cũng may cô tới tham gia bữa tiệc sinh nhật lần này, để cô thật sự nhìn rõ bộ mặt thật của từ phán phán. <cười> Bạch Diệp Chi, cậu đừng có mà không biết điều. Cậu chưa nhìn chúng cậu, đó là may mắn của cậu. Cậu cho rằng bây giờ vẫn còn ở trong trường đại học. Cậu vẫn là hoa khôi giảng đường năm đó, vẫn được mọi người xoay quanh nữa sao? Cậu từ phản phán nhìn Bạch Diệp Trì, mặt đã đỏ bừng, trong lòng lại vô cùng vui vẻ, cảm giác nén nhẹ trong lòng nhiều năm cuối cùng đã có thể xả ra được rồi. Đã bị Trương Thành lòng nhắm trúng thành công rồi, cô cho rằng hôm nay có thể bình yên rời đi sao? Cứ tưởng tượng Bạch Diệp Trì thời đại học vẫn luôn làm ra vẻ thành cao khi trước mặt mình từ chối sự theo đuổi của tất cả những nam thần hoàn mỹ trong lòng cô ta cô ta dường như đã nhìn thấy được dáng vẻ bạch diệp trì bị trương thành long đè dưới thân kêu gào rẽ giụa thảm thiết cô ta nghe nói trương thành long này có rất nhiều cách chơi phụ nữ ha ha ha cậu trần thấy bánh ngọt của khách sạn quốc tế vạn hồng làm thế nào lúc này mặt trương thành long đầy ý cười trong mắt anh ta trần minh chiết hoàn toàn là một thằng hề còn dáng vẻ tức giận mặt mày đỏ bừng của bạch diệp trì trong mắt anh ta lại càng thêm quyến rũ mỹ nhân tuyệt sắc như vậy trương thành long anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hơn nữa nhất định phải chinh phục cho bằng được riêng khoản chinh phục phụ nữ này anh ta rất có lòng tin dẫu sao đây cũng không phải lần đầu tiên trần minh Chết gật gật đầu sau đó cười nhạt tiếp tục cầm một miếng bánh lên lúc này bạch diệp trì không khỏi đưa tay cáo cáo quần áo của trần minh chết ý cô rất rõ ràng chính là muốn bảo anh đừng ăn nữa trần minh chết lại cười gật gật đầu với bạch diệp trì thật mất mặt phán Phan cậu cũng thật là hôm nay là sinh nhật cậu cậu xem loại người này cũng có thể trà trộn vào đây được giống như tám đời chưa được ăn bánh ngọt vậy ha <cười> ha chuyện này có sao đâu cậu trần nói không chừng đang cố ý đó Dẫu sao đây cũng là ông xã của cô Bạch mà Cậu nghĩ mà xem Cô Bạch là kiểu người xuất sắc nhiều vậy Sao chồng cối lại có thể là một tên ăn hại được Có thể từ trước tới nay Cậu Trần chưa từng thấy bánh ngọt như vậy <cười> Không sao cả Cứ ăn đi Nếu lát nữa ăn không đủ Còn có thể bảo khách sạn chuẩn bị mấy phần Cho cậu mang về ăn dần dần Khi Trương Thành Long nói chuyện Mặt anh ta đầy ý cười lạnh Rõ ràng mọi người xung quanh Đều nhìn Trần Minh chết Giống như nhìn một con khỉ. Đúng vậy đấy. Không sao. Ăn đi. Dù sao hôm nay ở đây đều do tôi trả tiền. Cứ ăn thoải mái. Thứ đồ ăn rác rửa này, anh muốn ăn bao nhiêu cũng có thể. Ha ha ha. Lúc này, tâm trạng của từ phán phán vô cùng vui vẻ. Ở trong lòng cô ta, đây là ngày sinh nhật vui vẻ nhất của cô ta trong nhiều năm nay. Đủ rồi. Từ phán phán. Cậu... Cậu thật sự cho rằng có tiền thì rất gây gớm sao? Bạch Diệp Trì nhìn từ phán phán bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô thật sự không nghĩ ra vì sao bây giờ từ phán phán lại biến thành như vậy thật sự không còn là từ phán phán trước đây cô quen biết nữa rồi. Ha ha ha! Có tiền không có gì gây gớm cả. Nhưng nếu không có tiền thì làm gì cũng khó. Nếu không có tiền, mình sẽ không thể ra nước ngoài du học Mình cũng không thể nhìn thấy khoa học kỹ thuật phát triển, công nghệ tiên tiến và những tư tưởng tiến bộ ở nước ngoài. Những thứ đó, cậu căn bản không thể cảm nhận được. Dẫu sao cậu cũng chỉ là một bà chùi nhỏ, luôn ru rú ở chỗ nhỏ bé Tân Thành này thôi. Cậu có thể biết được gì chứ? Cậu... Lúc này, mấy người đàn ông vẫn luôn không lên tiếng, liếc mắt ra hiệu cho nhau, sau đó đứng dậy, giơ ly rượu trong tay lên. Nào nào! không nói những chuyện không vui đó nữa. Hôm nay là sinh nhật Phan Phán, mấy người bạn cũ chúng tôi chúc cậu sinh nhật vui vẻ, ngày ngày vui tươi, mãi mãi 18 tuổi. Dẫu sao, chủ đề hôm nay vẫn là tiệc sinh nhật của Từ Phan Phán. Nghe vậy, mọi người ở đây đều đứng dậy, giơ ly rượu trong tay lên, duy chỉ có Bạch Diệp Trì và Trần Minh Chiết không đứng lên. Bạch Diệp Trì thật sự tức giận, lúc này bụng cô đầy lửa giận, tâm trạng gì cũng có cả. Nếu không phải bởi vì Trần Minh Chiết không đi, Cô nhất định đã sớm xoay người rời đi Dẫu sao bữa tiệc sinh nhật này Đã mất ý nghĩa tham gia rồi Sao vậy? Hôm nay là sinh nhật phán phán Không đè mà sao? Lúc này Trương Thành Long nhìn Trần Minh Chết Đang dùng khăn giấy lau bơ Dính trên tay mình Lại càng thêm khó chịu trong lòng Thằng danh này Anh ta nói chuyện với anh Anh lại không đáp lại Hơn nữa vẫn giữ vẻ cao ngạo trịnh thượng tự như vốn chẳng coi những người ở đây ra gì, đặc biệt là không để anh ta vào mắt. Anh ta tự nhận mình là cậu chủ có thân phận nhất ở đây, sao Trương Thành Long có thể nhịn được? Ha <cười> ha, nể mặt! Anh có mặt mũi sao? Các người cho rằng tôi sẽ cho các người thể diễn. Anh vừa ném khăn giấy, vừa lau bơ trên tay lên bàn, vừa chậm rãi đứng lên. Cái gì? Đồ quê mùa này vừa nói gì? Lúc này, Những người ở đây đều thấy một cơn tức giận dâng lên, đặc biệt là từ phán phán đứng gần Bạch Diệp Chi, cả khuôn mặt cô ta nhất thời lạnh đi. Nhưng Trần Minh Chết, căn bản không thèm liếc mắt nhìn từ phán phán một cái, anh bước thẳng về phía Trương Thành Long. Cho anh gọi điện cho vệ sĩ đấy, bảo họ tới cứu anh đi. Hả? Trần Minh Chết dùng giọng lạnh nhạt nói, lại làm những người ở đây kinh ngạc thêm lần nữa. Lúc này, Bạch Diệp Chi ngồi đó với gương mặt đầy lo lắng. Cô biết, chồng mình đánh nhau rất giỏi. Hơn nữa, cô cũng rất muốn tẩn Trương Thành Long này một trận, cho nên không ngăn cản anh. Theo cô thấy, nếu như xảy ra chuyện lớn, cùng lắm thì gọi điện cho chủ tịch lục của công ty rượu Thục Xuyên tới xử lý giúp một chút là được. Thằng danh, cậu muốn chết sao? Những người khác đều không nói một lời. Có vài người, thậm chí còn lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống xem kịch. Bọn họ biết Chỉ lát nữa thôi, thằng danh không biết trời cao đất giải này sẽ bị đánh gục trên mặt đất. <cười> đúng là không biết trời cao đất rộng. Cậu trường chính là thành viên trong câu lạc bộ Tây Quần Đô Thục Xuyên. Trước đây còn đại diện cho Thục Xuyên tham gia thi đấu tranh giải Tây quân Đô cả nước, còn giành được thứ hạng nữa. Đúng vậy. Còn bảo cậu trường gọi điện thoại gọi vệ sĩ, đúng là buồn cười chết tôi. Cô Bạch, chồng cô bị ngu sao? Ha ha ha, Cũng không chắc đâu, nhớ đâu chồng cô Bạch lại là cao thủ võ lâm ẩn mình thì sao? Ha ha ha! Lúc này, từ phán phán lập tức chỉ vào Trần Minh Chết, quát. Trần Minh Chết, anh làm gì vậy? Cậu Trương khiêm tốn gọi anh một tiếng cậu Trần. Anh lại thật sự cho rằng, mình thật sự là cậu Trần sao? Cái đồ quê mùa! Nếu không phải bởi vì anh là người đàn ông của Diệp Trì, tôi tuyệt đối sẽ không để anh đi vào cửa khách sạn. Thế mà anh còn muốn đánh nhau với cậu Trương? Anh muốn chết à? Lúc nói chuyện, từ phán phán nhìn thẳng về phía Bạch Diệp Chi nói Bạch Diệp Chi, cậu làm gì vậy? Mau bảo ông chồng vô dụng của cậu ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Nếu đắc tội với cậu trường tôi đảm bảo hôm nay hai người không thể ra khỏi cửa khách sạn đâu. Hahaha, ha ha, thằng danh con vậy tôi sẽ nói cho cậu biết ông đấy coi trọng vợ cậu thức thời một chút thì ngoan ngoãn cút đi nếu không Tôi sẽ không để cậu ra khỏi cửa khách sạn này đâu Không đợi Bạch Diệp Chi lên tiếng Trương Thành Long đã mở miệng nói thẳng Đến lúc này Anh ta cũng không cần giả vờ lịch sự nữa cứ trôi chẽ nhiều vậy Trần Minh Chết nghe những lời này Vẫn giữ về mặt bình tĩnh Tiếp tục đi về phía Trương Thành Long Thế cảnh này Người ở đây đều nhìn Trần Minh Chết Giống như nhìn một thằng ngốc Đây không phải rõ ràng đang muốn chết sao Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt phụ nữ cũng không thể làm như vậy. Trương Thành Long hừ lạnh một tiếng, sau đó bẻ khớp hai bàn tay, lập tức có tiếng xương ngón tay ma sát rắc rắc vang lên. Anh ta không phải là cậu chủ bình thường. Bộ tây quân đô, ông Thành, có tên Trương Thành Long. Đánh nhau, Trương Thành Long anh ta chưa từng sợ ai bao giờ. Với chi, Trần Minh chết trong mắt anh ta chỉ là một thằng ngốc quê mùa. Mà lúc này, Trần Minh Chết vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh bước về phía Trương Thành Long cứ như căn bản không nhìn thấy vẻ mặt tàn bạo của anh ta vậy. Danh con xem ra cậu muốn động thủ với tôi rồi. Trương Thành Long cười lạnh một tiếng hai mắt trở nên lạnh lùng bước ra một bước. Lúc này người ngồi cùng bàn với Trương Thành Long đều tránh sang ngồi một bàn khác ánh mắt họ nhìn Trần Minh Chết đều lộ vẻ đồng tình. Dẫu sao trong mắt bọn họ Chỉ lát nữa thôi, Trần Minh Chết sẽ bị Trương Thành Long dùng một quyền, hạ đo ván, nằm gục trên mặt đất, bò cũng không bò dậy nổi. Đồ không biết sống chết, quỳ xuống cho tôi. Nhìn Trần Minh Chết vẫn dùng vẻ mặt khinh thường đi tới, Trương Thành Long cũng nổi giận, thầm quyết định sẽ dùng một quyền đánh Trần Minh Chết ngã gục trên mặt đất, không cho anh bất cứ cơ hội trả thù nào. Ngay khi Trần Minh Chết còn cách anh ta chỉ không đến một mét, Trương Thành Long bỗng dậm chân bước lên một bước. Một đấm xe gió vù vù mang theo tiếng gió rít lao về phía ngực Trần Minh Chiết. Bạch Diệp Trì lập tức tỏ vẻ lo lắng và căng thẳng vì cô mới nghe thấy tử phan phan nói anh Trương này rất lợi hại. Trong lòng càng lo cho Trần Minh chết hơn. Bàn tay cũng siết chặt lại. Mà lúc này, những người đang có mặt đều nhìn Trương Thành Long đang vùng nắm đấm về phía Trần Minh Chiết kia. Trong lòng đã bắt đầu mặc niệm cho anh. Một quyền này đánh trúng người Không chết cũng phải nhập viện Phải biết rằng Trương Thành Long kia Chính là người luyện võ thật sự Từ nhỏ đã học taekwondo vóc dáng của Trần Minh Chết Sao có thể đấu lại với người cường tráng như anh ta được Anh chắc là không cho vệ sĩ của mình gọi điện thoại chứ Đối mặt với một quyền hùng ác kia Trần Minh Chết vẫn đứng vững ngẩng đầu hỏi Nghe thấy lời nói khinh bỉ của anh Trương Thành Long nổi trận lôi đình bùng phát tất cả sức mạnh còn lại của mình trong mắt có ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt đánh cậu cũng như đánh một con chó thôi chat trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người thậm chí Bạch Diệp Trì còn căng thẳng nhắm chặt mắt lại nhưng chỉ trong nháy mắt lời nói của Trương Thành Long đã bị một tiếng tát vang dội chè ngang mà lúc này Trương Thành Long vốn còn đang hùng hồ cứ thế bị một bà tài đánh bay ra ngoài trực tiếp làm ngã cái bàn bên cạnh. À! Anh ta kêu lên thảm thiết, khiến mọi người lấy lại tinh thần. Ai cũng nhìn về phía Trần Minh Chết đứng yên tại chỗ như không hề ra tay với ánh mắt khó tin. Bà tai khi nãy là tên quê mùa này tát sao? Chẳng những anh Trương không đánh trúng người tên quê mùa này, ngược lại còn bị anh tát bay ra ngoài. Bọn họ không tin cũng không được. Vì lúc này, Trương Thành Long đã đứng dậy Che một bề mặt sưng đỏ của mình Cũng khó tin nhìn chàng trai trẻ gà mờ Trong mắt mình này Cậu còn không gọi điện thoại cho bảo vệ Đến cứu anh à Trần Minh Chết nhìn Trương Thành Long Chậm rãi đứng lên Hoàn toàn không coi anh ta ra gì Thành viên của câu lạc bộ Taekwondo cái khỉ gì Thật sự không đáng nhắc đến trước mặt anh Khi nãy là tôi sợ ý Lần này tôi muốn cậu hiểu Sự lợi hại của Trương Thành Long này Chỉ một tên nhảm nhí biết chút võ công mèo cao mà thôi. Lần này, cậu hoàn toàn chọc giận tôi rồi. Trương Thành Long phun ra một ngụm nước miếng có máu, sau đó lạnh lùng nhìn Trần Minh Chết đang đứng đó. Lúc này, những người đang khiếp sợ khi nãy bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Thằng nhóc này gặp họa rồi. Phải đó, không biết trời cao đất rộng, tát cậu Trương. Hài, thật không biết thằng nhóc này sẽ có kết cục gì nữa. Ôi! Hy vọng đừng có giết người. Đánh đấm thì nói làm gì? Tôi còn biết lần trước có một người đánh nhau với anh trường bị anh ta đánh chết luôn đó. Bạch Diệp Trì ngồi tại chỗ lo lắng nhìn Trần Minh Chết đang đưa lưng về phía mình. Bạch Diệp Trì thật không biết cậu nghĩ cái gì mà đi tìm một người đàn ông không biết trời cao đất rộng nhiều vậy nữa. Còn chưa phải anh trường Cho dù mình năn nỉ giúp cậu cũng vô dụng thôi. Cậu nhìn nửa bên mặt của anh trường còn sưng lên luôn kìa. Thôi, cậu vẫn nên gọi cấp cứu trước đi Từ phán phán lạnh lùng Nhìn Bạch Diệp Trì ra vẻ bình tĩnh Ngồi ở đó Trong lòng không ngừng cười lạnh Từ phán phán Cậu cứ chờ xem Chắc chắn mình chết sẽ đánh bại anh Trương Nãy giờ Bạch Diệp Trì vẫn luôn cô nén giận Lúc này cũng không quan tâm được Quá nhiều điều nữa Cứ thế thẳng thừng cãi lại Đánh bại cậu Trương Cô Bạch gà Đừng nói là cô đang nằm mơ nhé Cô đừng cho rằng lúc đầu người đàn ông của cô sử dụng thủ đoạn bị ổi đánh anh Trương thì cảm thấy anh Trương không phải đối thủ của cậu ta Cả anh Trương cũng nói là anh ấy chưa chuẩn bị kìa đợi anh ấy chuẩn bị xong rồi chồng cô sẽ lập tức phải vào bệnh viện thôi <cười> À, nói không chừng là vào thẳng lò thiêu luôn đấy Đúng vậy, không biết lượng sức Lúc này, Bạch Diệp Chi cằn răng không thèm nói gì nữa vì Trương Thành lòng lại kêu gào xông thẳng về phía Trần Minh Chết cậu đã chọc giận tôi rồi. Lần này, tôi sẽ khiến cậu không đứng nổi nữa. Trương Thành Long vừa điên cuồng gào thét, vừa mượn trợ lực dưới chân, bay thẳng về phía Trần Minh Chết, năm đấm bằng tất cả sức lực, đánh thẳng vào cổ họng của anh. Tàn nhẫn, sắc bén, bá đạo. năm đấm của tôi quần đồ vốn rất mạnh, chỉ là đang ở trước mặt Trần Minh Chết. Anh cũng khoa tay, vung một quyền về phía Trương Thành Long. Trong nháy mắt, hai năm đấm đánh vào nhau. răng rắc. Tiếng gãy xương cũng theo đó vang lên. Bánh Diệp Chí, mình đã nói là người đàn ông của cậu chết chắc rồi. Bây giờ chắc gãy xương rồi kìa. Ha ha ha. Vào lúc từ phàn phán xoay người sang nói, còn chưa kịp bật cười, đã lập tức im bặt. Vì cô ta không nhìn thấy cảnh mà mình muốn. Trần Minh chết trước mặt cô ta, vẫn đứng yên ở đó, chậm rãi buông tay. Mà cách chỗ anh hơn 2 mét, Là Trương Thành Long đang dùng một bàn tay Nắm chặt bàn tay có dáng vẻ kỳ lạ khác Vô cùng đau đớn cuối thấp người Mồ hôi tí tách nhỏ xuống từ trên trán. Sao có thể chứ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau Sau đó đều lùi về sau một bước Từ Phan Phan cũng ngơ ngác Nhìn cảnh trước mặt Trong lòng cô ta lập tức có sóng gió dâng lên Không thể nào Cậu... Cậu... Đau... thật sự quá đau. Đương nhiên lúc này Trương Thành Long biết một quyền khi nãy đã đánh gãy cổ tay của mình. Lúc mới gãy thì hơi tê dại, sau đó cảm giác đau đớn mới nhanh chóng làn ra khắp người, khiến anh ta suýt không đứng vững được. Trần Minh Trích không nói gì mà tiếp tục đi về phía Trương Thành Long. Cậu, cậu, cậu muốn làm gì? Tôi là cậu chủ của nhà họ Trương đó. Cậu đánh tôi bị thương. Chắc chắn cậu sẽ chết rất thê thảm Ai cũng không cứu được cậu đâu. Trương Thành Long vừa lùi về sau, vừa điên cuồng quá to. Chỉ có thế, anh ta mới che giấu được đáy lòng đang sợ hãi và thân thể đang đau đớn của mình. Anh muốn làm gì? Mau đứng lại đó. Lúc này, từ phản phán tỉnh táo lại, vội vàng tiến lên một bước, quát to với trần mình chết. Anh không chưa vò anh Trương được đâu, còn không mau đứng lại. Xin lỗi anh Trương ngay. Diệp trì, Cậu còn không mau kêu chồng dừng hành động ngu xuẩn của mình lại ngay. Cậu có biết anh ta đang làm gì không? Anh ta đã thương anh Trương. Với địa vị của anh Trương ở Dung Thành, nhà họ bạch của các cậu sẽ lập tức xong đời. Nhưng lúc này, Trần minh Chết cũng không thèm quan tâm từ phản phán đang quát tờ, chỉ lạnh nhạt đi tới trước mặt Trương Thành Long. Cậu... Cậu muốn làm gì? Tôi cho cậu biết, tôi là cậu cả của nhà họ Trương đấy. Cậu... Nhìn thấy ánh mắt lạnh nhiều băng của Trần Minh chết, Trương Thành Long hơi sợ hãi, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Gọi điện thoại cho nhà anh, kêu người đến cứu anh đi. Hả? Trương Thành Long nhìn Trần Minh chết trước mắt với vẻ khó hiểu, đường nói đầu óc tên quê mùa này có vấn đề nhé. Kêu mình gọi điện thoại cầu cứu, chẳng lẽ là muốn chết à? Sao hả? Có muốn tôi đánh anh lần thứ ba à? Giọng của Trần Minh chết, chậm rãi trở nên lạnh lẽo, khiến Trương Thành Long run cầm cập, lùi về sau thêm mấy bước. Được, được, tôi gọi điện thoại ngay, cậu đợi đấy. Sau mặt Trương Thành Long lập tức trở nên âm u, vì hôm nay ra ngoài tham gia tiệc sinh nhật nên anh ta cũng không dẫn người theo. Nếu không cũng sẽ không bị người ta đánh gãy tay, cho nên anh ta sẽ không bỏ qua cho tên quê mùa này, anh ta phải giết chết anh. Người đàn ông của cậu chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Nhìn thấy Trương Thành Long lấy điện thoại ra gọi đi, từ phàn phán, phán cười lạnh nói với Bạch Diệp Chi. Vốn anh ấy có thể cho cậu cút đi, như vậy có thể giữ được một mạng, thậm chí nói không chừng còn được đền tiền nữa. Nhưng bây giờ hai người đều không đi được nữa, chồng cậu chắc chắn sẽ bị đánh chết. Không cần cậu lo, Bạch Diệp Chi thầm thấy bực bội. <cười> phán phán, Đừng quan tâm tới những chuyện này, vệ sĩ của anh trường đều là người của câu lạc bộ Taekwondo của bọn họ, ai cũng là người tập vỡ. Cô quên, lần trước có một người không có mắt, treo chọc anh trường đã bị mấy người đi lên đánh chết luôn sao? Lúc này, một người đàn ông ngồi cùng bàn lại hoảng sợ nói. Hai cô Bạch, không phải hù dọa cô đâu, anh trường đã vừa ý cô là phúc của cô. Cô thật là, tức giận vậy làm gì? Vừa nghĩ đến chuyện, lát nữa chồng cô gặp phải tối đã thấy nổi da gà. Cô mau gọi xe cấp cứu đợi bên ngoài khách sạn đi. Lúc này, Bạch Diệp trì không khỏi lo lắng hơn. Từ phan phán, mình cho cậu biết nếu mình chết xảy ra chuyện gì, mình nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Tất cả những chuyện này đều vì bạn thân của mình. Lúc này, Bạch Diệp trì cực kỳ căm hận từ phan phán. phán. Hừm, tự mình liều lĩnh trêu trọng anh Trương. Bạch Diệp Chí, người đàn ông của cậu Cậu không trông chừng được Bị người ta đánh chết có liên quan gì tới mình Cậu... Lúc này Bạch Diệp Trì chỉ hận Không thể tát từ phàn phán ác độc Trước mặt hai bà tai Nhưng cô nhịn, thấy Trần Minh Chết Đang bước chậm về phía mình Cô vội đứng lên, đi tới Bắt lấy tay Trần Minh Chết hơi sợ hãi Nói Minh Chết, chúng ta mau đi đi Bạch Diệp Trì cũng biết Mấy cậu chủ nhà giàu của dùng thành này không dễ trêu vào. Đi, hôm nay không ai được đi đâu hết, ông đây bị đánh gãy tay ở đây, tên quê mùa kia, hôm nay không đánh gãy tay chân cậu, thì tôi không mang họ trường. Sau khi gọi điện thoại xong, Trương Thành Long lập tức có lòng tin hơn. Trần Minh Chết nghe vậy, chỉ hờ hững gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nhìn bạch Diệp Trì đang lo lắng. Nghe thấy không? Diệp Trì, anh ta còn muốn đánh gãy tay chân của anh. anh càng không thể đi nếu không anh ta kêu nhiều người đến như thế chẳng phải phí công sao hả bạch diệp trì cực kỳ ngạc nhiên cả buổi không nói ra được câu nào lúc này đám người từ phàn phán ở bên cạnh cũng hơi ngơ ngác sau đó từ phàn phán cười lạnh nói <cười> bạch diệp trì hôm nay cậu thật khiến mình mở rộng tầm mắt đó có phải đầu óc của chồng cậu có vấn đề không ha ha ha Hình như ngoài cách giải thích này ra thì không còn cách giải thích nào khác nữa. Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Ông đây chưa từng gặp người nào ngông cuồng như cậu đâu. Trần mình chết, cậu đợi đó cho tôi. Đợi lát nữa, người của tôi đến. Chắc chắn sẽ đánh gãy xương cả người cậu. Trương Thành Long tức giận. Đây là lần đầu tiên anh ta bị khinh thường trắng trợn như vậy. Được thôi, tôi sẽ ngồi ở đây đợi người của anh đến đánh gãy xương mình. Xảy ra chuyện gì thế? Trần Minh Chiếc còn chưa dứt lời, một giọng nói trẻ trung đột nhiên vang lên ở phía sau sảnh lớn. Một người trẻ tuổi mặc vest thoải mái lộng lẫy đi ra, bên cạnh hắn là một ông lão tóc bạc. Ông lão mặc sườn xám nam cổ xưa, nhìn qua rất có tinh thần, nhưng ông lão này cung kính đi theo sau lưng chàng trai trẻ, đã đủ tỏ rõ thân phận đặc biệt của hắn. Chàng trai cắm hai tay vào túi,